Thậm chí ông nổi tức giận đến mức bệnh tim tái phát phải nhập viện hết nửa tháng mới khôi phục lại được. Nghĩ đến đây, Diệp Hoàng Hoàng thu hồi tầm mắt, lần nữa đến gần Diệp Hồng Huy. Càng thân mật thêm vài phần, mà Diệp Hồng Huy lại không có cử tuyệt Diệp Hoàng Hoàng thân cận mình. Trên mặt hàn quang cũng thu lại chút ít. Giờ phút này, Thỏ Yến đã qua vài giờ rồi. Khách mời cũng lần lượt lần lượt đi tới vị trí chủ tòa chúc Thỏ hơn nữa còn đi kèm với quà tặng nữa. và tặng mà khách hàng mang đến phần lớn chỉ ghi một loại hình thức mà thôi. Trong mắt người đã trải qua không biết bao nhiêu là khó khăn như Diệp lão thì mấy món hoa đó cũng không có ý nghĩa hay giá trị gì nhiều, ông chỉ quét mắt nhìn một chút, do mấy vật đó cũng không có gì mới lạ. Một lát sau, Nương Gia Hào cùng phu nhân tú mẩn một nhà tiến lên, trong tay Nương Ki Hàm cầm lấy một phôi nghiên mực có giá trị không nhỏ, đi tới trước mặt Diệp Hồng Duy, hết sức khôn khéo nói, ông nội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 Vậy thì Diệp Bàn Toán trong lòng hiện lên một tia lạnh ý, tên Hoàng Minh Quân này đối với Diệp Y Y thật đúng là quá mức trung thành, đến lúc này cũng không quên ngáng chân cô. Nhưng hộp quà tặng cũng đã được đưa tới trong tay Diệp Hồng Duy cho nên Diệp Bàn Toán muốn ngăn cản dĩ nhiên cũng không kịp nữa rồi. Diệp Bàn Toán tặng cái gì vậy a? Chắc là đồ tốt nha. Không biết, cảm giác rất nặng nha. Diệp Bàn Toán là cháu ngài của Diệp Hồng Duy.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 Ngay sau đó, con ngươi Diệp Hồng Vi đột nhiên co rụt lại, khí thở mấy hơi, giận tới toàn thân phát run, ông bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng, như lưỡi dao nhìn về phía Diệp Hoãn Hoãn. Diệp Hoãn Hoãn, cô quả thật là hỗn láo mà. Ngay lập tức, âm thanh chói tai của Phương Tú mẫn vang lên. Sinh nhật của ông nội mà cô lại đưa đến đồ vật đáng sợ như vậy, cô rốt cuộc là có ý gì đây? Đúng là ác độc mà. Lương Thi Hàm vừa nhìn thấy món quà mà Diệp Oản Oản đưa tới, lúc này đứng dậy, tức giận chỉ vào mặt Diệp Oản Oản mắng. Một đám ông lão ngồi ở vị trí chủ tọa, thậm chí hai người Lý Nhạc cùng Chu Thanh Cương chân mày cũng nhíu lại, có chút khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Tối nay là sinh nhật ông nội của cô, Diệp Oản Oản làm sao lại dám đưa đến thứ đồ vật không có ý nghĩa may mắn như thế được? Không cần nói đến đây là ngày vui của Diệp Hồng Duy. cho dù là ngày bình thường cũng tuyệt đối không thể đưa cái này cho trưởng bối, ở buổi tiệc như thế này lại dùng vật này để chúc thọ rõ ràng là muốn đòi mạng người nhìn mà. Cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hồng Thuy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, trong lòng chợt trầm xuống. "Ông nội, đây cũng không phải là quà tặng con chuẩn bị cho lễ mừng thọ của ông." Diệp Oản Oản hoàng quản gia nói vật này là do cô đưa đến. Rốt sao cô đã dám đưa đến nhưng lại không dám thừa nhận, không nghĩ tới cô cư nhiên là người ác độc như thế. Cô dù sao trong thân thể cũng chảy huyết mạch của Diệp gia, làm sao có thể làm ra chuyện xúc sinh cũng không bằng như thế. Cô rốt cuộc muốn làm gì đây? Phương Tú mẫn căn bản không cho Diệp Hoãn Hoãn cơ hội phản bác, mà ta không kịp chờ đợi muốn thừa cơ hãm hại hạ thấp danh tiếng của Diệp Hoãn Hoãn. Ngồi trên chỗ chủ tọa, Gần như tất cả ánh mắt của mấy ông lão đều rơi ở trên người Diệp Oản Oản, chỉ có một vị học giả tuổi chừng 80 dùng ánh mắt của mình đặt trên cúp chế phẩm. Vất ngờ lộ ra vẻ nghi hoặc muốn xem xét đồ vật đó. Trong phòng khách, đông đảo khách mời nhìn cúp chế phẩm trước mắt Diệp Hồng Duy, trong mắt đều nổi lên vẻ cổ quái cùng ánh mắt quỷ dị. Lễ vật của Diệp Oản Oản quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Tú Mẫn chỉ trích cùng mắng chửi nhưng Diệp Oản Oản thân là người trong cuộc lại không có động tĩnh gì, trên khuôn mặt tinh xảo chỉ có vẻ bình tĩnh. Cô cũng không ngờ tới đồ mà mình không muốn đưa ra sẽ bị quản gia Hoàng Minh Khôn mang lên. Diệp Oản Oản đem tâm trạng bình ổn tịnh lại, thầm nghĩ đối sách. Diệp Hồng Duy cả người lạnh lẽo như băng ngàn năm, trong mắt Hàn Quang Kinh người, người gặp không rét mà run. Trên chủ tọa khách mời do Diệp Hồng Duy tự mình chiêu đãi một đám các ông lão trố mắt nhìn nhau. Bên kia, Diệp Thiệu Đình cùng Lương Uyển Quân lại yên tĩnh như cái cọc vũ, bởi vì hành động này của Diệp hoàn toàn, mùi thỏ yến này của lão gia tử sợ rằng đã không cách nào thu lại được nữa rồi. Lấy kính lúc tới đây, bỗng nhiên, một ông lão hít mắt lại cất tiếng nói nhất thời phá vỡ yên tĩnh. Mặc dù không biết ông lão có dục ý gì nhưng vẫn có người lấy kính lúc tới đưa cho ông ta. Nhật lấy kính lúc, ông lão không kịp đợi hướng về cúp chế phẩm tiếp tục quan sát. Hành động này của ông đủ để khách mời ở đây không cách nào hiểu được. Chuyện này, ông lão xuyên qua kính lúc, trong miệng thỉnh thoảng truyền tới tiếng nghi ngờ cùng tiếng than phục. Diệp Hồng Duy cùng một đám ông lão đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Qua chốc lát sau, ông lão kia đứng dậy, dứt khoát đem cúp chế phẩm ở trước người Diệp Hồng Duy nâng lên, đặt ở trước mắt mình. đại tuyệt tác. Ông lão trong miệng không biết nhỏ giọng lầm bầm cái gì, ánh mắt sáng lên. Diệp lão đầu, tôi muốn thương lượng với ông chuyện này. Ông lão nhìn về phía Diệp Hồng Duy, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy Diệp Hồng Duy thần sắc không hiểu tiếp tục nghe xem có chuyện gì xảy ra. Ông đem vật này cho tôi đi. Nói đến đây, ông lão nhất thời lắc đầu, "Không không, tôi dùng Long chi quật khởi đối với ông Như thế nào có được không? Theo lời ông lão vừa nói ra, toàn bộ trong phòng tiệc lại lần nữa lâm vào yên lặng, nhưng mà sau sự yên lặng ngắn ngủi liền truyền tới từng trận kinh ngạc. Long Chi quật khởi, chẳng phải đó chính là một trong những tác phẩm điêu khắc nổi tiếng và quý giá nhất của đại sư Âu Dương Dục. Chính xác đúng là như vậy rồi, kia chính là do Âu Dương Dục tự mình nghiên cứu chế tạo ra mà. Các bạn đang nghe truyện tại website chuyenaudiomoi.com. Long chi quật khởi là món đồ mà U Dương Đại sư vô cùng đắc ý trong gần 2 năm mới làm ra được. Sao lại? Tất cả các khách mời ở đây đều ngẩn ra một chút, món quà mà Diệp Hoãn Hoãn thật sự đưa tới, đến tột cùng là vật gì mà Âu Dương Dục đại sư thậm chí không tiếc lấy Long chi quật khởi để đổi. Không cần đề cập đến khách mời, ngay cả Diệp Hồng duy mặt cũng đầy vẻ không hiểu. Ha ha, Diệp lão đầu, lần trước ông không phải nói là vô cùng tán thưởng món đồ Long chi quật khởi của tôi sao? Đến đến chúng ta cùng đổi đi." Ánh mắt Âu Dương Dục nóng bỏng đầy ham muốn, tuy ông đang nói chuyện với Diệp Hồng duy nhưng cặp mắt vẫn chưa từng rời khỏi cút chế phẩm đó, ánh mắt vẫn phảng phất ẩn chứa vạn phần nóng bỏng. Diệp Oản oản vẫn đang suy nghĩ phương pháp ứng phó với ông nội mình nhưng khi nhìn thấy Âu Dương Dục cư xử như vậy, Mặt cô liền mờ mịt không hiểu chuyện gì cả Ếch, cô là ai, cô đang ở đâu, chuyện gì đang xảy ra vậy Đại sư Âu Dương rục rùng, Long Chi quật khởi Đổi lấy món đồ cổ mà cô dùng 100 đồng mua được trên khố đồ cổ Dù cô cũng không biết cái đó là cái tỷ gì Diệp lão đầu, chúng ta liền quyết định như vậy đi Món đồ này tôi mang đi Ngày mai tôi sẽ cho người đem Long Chi quật khởi mang tới nhà cho ông Âu Dương Dục đem cút chế phẩm ôm vào trong người mình Bộ dáng không nguyện ý muốn trả lại Diệp Hồng duy thân là chủ nhân Diệp ra Thấy Âu Dương Dục cực kỳ để ý đến món đồ đó Ông liền biết đây là cực phẩm có một không hai rồi Vì vậy cực kỳ khôn khéo lập tức mở miệng nói Ông đưa lại cho tôi đi Sao không phải là ông ghét bỏ cái vật không hên này sao Âu Dương Dục nhất thời có chút không vui nói Tạm thời không ghét bỏ nữa Diệp Hồng duy mặt không chút thay đổi nói: "Ông, ông sao có thể như vậy được? Nếu một long chi quật khởi không đủ thì tôi lại đưa thêm cho ông một cái, Công tước Đông Nam phi, ông đổi cho tôi đi." Âu Dương Dục cắn cắn răng nói. "Công tước Đông Nam phi." Mấy người ngồi trên bàn tiệc gần chỗ chủ tọa nhất thời nổi lên tiếng kinh ngạc. "Công tước Đông Nam phi là tác phẩm năm xưa của Âu Dương Dục, mặc dù không nổi tiếng bằng Long chi quật khởi, nhưng cũng là vật bất phàm. Diệp lão đầu, ngàn vạn lần chớ cùng ông ta đổi nha, tôi thấy Âu Dương Dục lão tử này từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu làm ăn lỗ vốn lấy phần thua thiệt về mình đâu, ông nên cân nhắc cho kỹ càng nhé." Giáo sư Lý Nhạc là người đầu tiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng nhắc nhở. "Tôi không đổi." Âm thanh có lực của Diệp Hồng duy phát ra. Nghe xong, Âu Dương Dục mặt đầy thất vọng. Vô Cùng không tình nguyện đem cúp chế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Duy, ánh mắt vẫn đầy lưu luyến không muốn rời đi. Thấy Âu Dương Dục cực kỳ không tình nguyện đem cúp chế phẩm trả lại cho Diệp Hồng Duy, mấy ông lão ngồi ở bàn chủ toàn tất cả đều tò mò quan sát cúp chế phẩm. Chỉ tiếc, bọn họ quả thực không nhìn ra ở đây có điều kỳ bí gì cả. Tuy Diệp Hồng Duy kiến thức sâu rộng nhưng cũng trông dáng giống những người kia không nhìn ra được điểm đặc biệt gì từ món đồ này. Diệp lão đầu, cháu gái này của ông cũng thật là hữu thuật nha. Cái lễ vật mừng thọ này chính là tác phẩm nổi tiếng a." Âu Dương Dục không nhịn được mở miệng nói. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn trong lòng có chút chột dạ, vị đại sư điêu khắc này chẳng lẽ mắt mờ cho nên nhìn lầm rồi đồ cô chỉ tốn có 100 đồng để mua sao lại có thể trở thành vật có danh tiếng được. Âu Dương lão đầu Vật quăn quăn đưa giúp cục là cái gì vậy, tôi không nhìn ra được có điểm gì hay ho ở vật này cả." Chu Thanh Cương hiếu kỳ hỏi thăm. Nghe vậy ánh mắt của Diệp Hồng Nghi cũng nhìn qua Âu Dương Dục ông cũng muốn biết được điều mà mình đang thắc mắc. Âu Dương Dục châm một điếu thuốc, hút sâu vài hơi rồi nói: "Thủ pháp chế tác đồ này có một loại trình độ chuyên nghiệp cao, có thể nói là tuyệt nhất, lấy loại thủ pháp này luyện đồ, cộng thêm loại nguyên liệu cực kỳ cao quý." với ngu ý phi phàm, đây là món đồ mà thở thủ công thời kỳ đầu chế tạo ra thời cổ đại rum, là vật được sử dụng trong vương phủ của đế vương duy trì khí vận, đặt ở trong nhà có thể đẩy lui được tai họa. Âu Dương Dục cũng đồng dạng hơi nghi hoặc một chút, chỉ bất quá tôi lại không nhìn ra được khí vận mà món đồ này đem lại, nhưng chỉ cần dựa vào bản lĩnh chế tạo, tuyệt đối đây không phải là đồ giả, đối với tôi mà nói đây thật sự là đại bảo bối. Ồ Âu Dương Dục nói xong, Diệp Hồng Duy một câu cũng không thốt nên lời, toàn bộ lời nói đều lọt vào trong tai, không nhịn được quan sát tỉ mỉ thêm mấy cái nữa. Trong mắt ông ấn tượng về vẻ bất xui xẻo cùng vẻ chán ghét mới đầu xuất hiện gần như đã tiêu tan, bây giờ bị kinh hỉ thay thế toàn bộ. Càng quan sát kỹ Diệp Hồng Duy càng phát hiện ra cái cốt chế phẩm này tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng khí phách. Nghe xong mấy câu nói của Âu Dương Dục, Hai mẹ con Lương Thi Hàm cùng Phương Tú mẫn suýt chút nữa kinh ngạc đến mức rớt cả cằm. Bọn họ vốn cho là đồ vật diệp hoàn hoàn đưa tới vô cùng xui xẻo nhưng chưa từng nghĩ tới đồ vật như vậy trong miệng Âu Dương Dục lại là bảo bối. Mắt thấy Lương Thi Hàm cùng Phương Tú mẫn còn muốn mở miệng nói chuyện, Lương Gia Hào nhất thời tức giận trợn mắt một cái, tối nay vứt hết mặt mũi trước bao nhiêu người như vậy vợ con của ông còn chê ít sao? Đi về thôi. Lương Gia Hào hung hăng chừng mắt nhìn về phía phương tú mẫn bắt mãn nói. Mắt thấy Lương Gia Hào, người chưa bao giờ nổi giận lần đầu tiên lại có lửa giận lớn như vậy. Hai mẹ con trong lòng trột dạng, không nói một lời chỉ có thể theo sau lưng cùng Lương Gia Hào rời đi. Âu Dương Dục vẫn nhìn chủ bữa tiệm Diệp Hồng Duy tỏ vẻ vẫn chưa từ bỏ ý định, mở miệng nói. Diệp Lão đầu, ông có đuổi hay không? Nói một câu cho tôi biết đi à. Diệp Hồng Duy yên lặng trong chút lát. Sau đó mở miệng nói, đó cũng không phải quà tặng của tôi làm sao tôi có thể cùng ông trao đổi được. Mới vừa rồi Oản Oản đã nói qua, tác phẩm nghệ thuật này không phải là do cô đưa tới. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt hơi đổi, đến gần Diệp Hồng Duy, âm thanh mềm mại mà mở miệng nói, "Ông nội, tác phẩm nghệ thuật này, mặc dù không phải là con đưa tới nhưng đó là món quà cha con tặng cho ông nội nha." Vậy sao? Diệp Hồng duy nhìn về phía Diệp Thiệu Đình cách đó không xa. Giờ phút này, Diệp Thiệu Đình hơi sững sờ, ông lúc nào thì chuẩn bị món quà này cơ chứ? Ba. Ngay sau đó, Diệp Bản Bản nhanh chóng tiến lên, một cánh tay khoác ở trên tay của Diệp Thiệu Đình, thuận thế đem Diệp Thiệu Đình đưa tới trước mặt Diệp Hồng Duy. "Ông nội, đây là vật mà cha con hao tốn gần như thời gian nửa năm." đi theo một vị cao nhân tìm mọi cách thuyết phục để có được món đồ này trong tay. Diệp Bản Oản nói, vị cao nhân nào làm ra món đồ này vậy? Diệp Hồng Duy hỏi. Ông nội, vị cao nhân kia sớm đã thoái ẩn, cho nên không chịu tiết lộ tên họ. Diệp Bản Oản sợ cha cô không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện. Đối với những lời nói như vậy, Diệp Hồng Duy cũng không muốn suy nghĩ nhiều, dù sao, đồ vật đó thực sự quý giá. Điểm này đã được Âu Dương dục chứng thật. Thiệu Đình, đây thật sự là quà tặng mà con chuẩn bị cho ba sao? Tối nay, Diệp Hồng duy lần đầu tiên mắt nhìn thẳng hướng vào con trai lớn đã một lần để cho ông hết sức thất vọng này. Chuyện này, Diệp Thiệu Đình nhìn về phía Diệp Oản Oản ở bên cạnh mình, theo bản năng không muốn thừa nhận nhưng bởi vì ánh mắt con gái một mực thúc dục, cuối cùng mới gật đầu một cái nói, "Đúng vậy ba." Hy vọng ba có thể thích món quà nhỏ này. Thần sắc của Diệp Hồng Duy hiếm thấy hòa hoãn mấy phần nói, hiếm khi thấy con có phần tâm ý lớn như thế này. Diệp Hồng Duy nói xong, Liếc Âu Dương Dục một cái, chợt đứng dậy, đem cút chế phẩm theo trong tay Âu Dương Dục cầm trở lại. Nếu đã là đồ tặng đưa cho ông, ông tự nhiên có thể quyết định được nó nên đi hay ở đâu rồi. Nếu như vậy không trao đổi thì cho tôi nghiên cứu cũng không được sao? Âu Dương Dục nhất thời có chút bất mãn. Diệp Hồng Duy cũng không phản ứng lại, đem cúp chế phẩm để ở một bên, lại nói: "Thiệu Đình, vật này được gọi là gì? Cúp chế phẩm có trình độ chân quý như vậy, có thể vượt qua được Long chi quật khởi của Âu Dương Dục cho nên Diệp Hồng Duy muốn biết được kỳ danh của nó." Diệp Thiệu Đình đương nhiên không có cách nào trả lời được, Diệp Oản Oản lập tức nghiêm mặt nói: "Ông nội, người bạn kia của ba từng nói, vật này vô danh, chờ người hữu duyên đến ban tên, không bằng ông nội giúp ba con cũng như vị cao nhân kia đặt một cái tên đi, có được không ạ? Như vậy phải không? Diệp Hồng Duy quan sát tỉ mỉ, trầm tư chốc lát, vậy, liền kêu là Trấn Tà đi, như thế có được không? Diệp Hồng Duy đối với cái cúp chế phẩm này hết sức hài lòng cũng tự mình đặt tên. Âu Dương dục một bên rót ve rượu, bất giác sỉ cười một tiếng, Trấn Tà Cũng còn chưa xứng với giá trị thật của vật này Nghe vậy, mọi người cũng điều dối dít lên tiếng phụ hỏa khen ngợi Hoàng Minh Phôn thấy việc mình làm không chỉ không có thể làm xấu mặt Diệp hoảng hoảng ngược lại Để cho cô ta càng nổi bậc hơn, sắp mặt xa xầm lại Bản thân còn muốn nói thêm mấy lời nữa Nhưng thấy được trong đám người Diệp y y âm thầm dùng ánh mắt ra hiệu cho mình Mới không căng lòng mà yên lặng nuôi xuống